Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào hỏi ai? Đã trở ra với lon bia và cái trà giò vừa nhai vừa uống lững thững tìm chỗ ngồi Kiều Nương từ trong phòng ngủ thò đầu ra móc móng tay gọi đoàn vọng giọng áo nghèo Anh ơi! Xong <cười> cả rồi đấy Anh mời các anh các chị bắt đầu đi không ngồi hết Sell service theo kiểu Mỹ cho nó tiện nhé Lần lượt thực khách đứng dậy mỗi người tự gấp cho mình một đĩa giấy đầy ấp đem cho ngồi mà thanh toán. Lợi dụng lúc Thiệu vào bếp, nhà điện ảnh Cao đăng ký Monmen lại gần An Hạ gạ gẫm. Nếu được cô vui lòng hợp tác với chúng tôi thì thật là một vinh dự cho công ty của chúng tôi. À, để em hỏi lại anh Thiệu đã à, xem ý anh như thế nào. Tại sao lại phải hỏi anh Thiệu? Thưa cô An Hạ, làm nghệ thuật ở hài ngoại khác xa ngày trước ở Việt Nam. Công ty chúng tôi luôn luôn chủ trương tìm kiếm và nâng đỡ những tài năng mới. Khắc hẳn hồi trước, làm nghệ thuật chỉ là bọn con buôn, phe đảng, là mai một biết bao nhiêu nhân tài. Ký móc tối, lôi ra tấm thiếp nhỏ và đưa cho An hạ. Đây là địa chỉ và số điện thoại của tôi. Cô suy nghĩ rồi xin cho cô cho tôi biết. Rất mong được cô trả lời sớm. Hôm nào cô cho phép tôi mời cô ghé qua studio của chúng tôi một lần. Hứa với cô là nó không thua gì Những studio của các hãng phim lớn tại Hollywood Cao đăng ký vừa dứt lời thì Thiệu từ bếp Bưng ra hai đĩa thức ăn Gã rủ An Hạ xuống Benjamin cho yên tĩnh Nhưng Benjamin cũng chả yên tĩnh chút nào Vì đó là phòng nghe nhạc của Kiều Nương Xuống hết cầu thang Vừa đẩy cửa vào đã thấy đoàn vọng Kiều Nương và nhạc sĩ Hiếu Chiến đang lim dim thưởng thức nhạc Việt An Hạ mở to mắt Nhìn quanh căn phòng cực kỳ lộng lẫy Mà từ ngày sang đây nàng chưa từng thấy Bình thường An Hạ rất mê nhạc Nhưng nhà nàng hiện chỉ có cái cassette Sáu chị em dành nhau nghe Đến nhà Thiệu được nhìn một dàn nhạc lớn An Hạ đã thấy hay gấp bội Bây giờ lạc vào đây Nàng mới nhận ra máy móc của Thiệu Chỉ là thứ rất tầm thường Thực ra thì Kiều Nương không thích nhạc Và dù có thích chị cũng rất ít thì giờ thưởng thức Chị sắm đầy đủ mọi thứ trong nhà, như một thủ tục của một người trưởng giả cần phải có để khỏi thu kém thiên hạ. Tuổi đời đang leo cao, chồng con không có, chị lao vào mọi của vui, có tính cách vớt vát để níu kéo thời gian trước khi về già. Ngày mới qua, chị lấy một người Mỹ làm chỗ nương dựa, chị giải thích với mọi người. Số tử vi của tôi, ạ cung phu có thiên hình địa kiếp, bắt buộc phải lấy chồng ngoại quốc nó mới hợp. Nhưng cũng chỉ hợp được có mấy năm, sau này khi đồng hương kéo qua tấp nập, chị thấy buồn. Bên cạnh người chồng Hoa Kỳ, chị có cảm tưởng như mình bị tách ra khỏi cộng đồng, đang mỗi ngày một phát triển nhộn nhịp hơn. May quá thằng chồng cũ cũng không còn yêu chỉ như xưa, hai người ly dị chớp nhoáng. Từ đó đến nay, chị sống lại quãng đời độc thân, giao du rất rộng rãi, nhưng chưa gặp ai thật hợp ý để tiến xa. Đến với Kiều Nương ăn ngủ và moi tiền thì nhiều người thích Nhưng cưới chị thì ai cũng ngại cả Đoàn vọng hình như cũng mang chung ý nghĩ như mọi người Tắt vào Kiều Nương chỉ để gỡ gạt chứ không chủ định ăn đời ở kiếp Thiệu đứng dậy lên nhà lấy thêm thức ăn Kiều Nương quay sang nói chuyện với An Hạ Cô mới sang đó hả? Người Sài Gòn có khác hiền như bụt An Hạ đáp Dạ em em qua gần được 3 tháng rồi Em, em không có hiền đâu à, Tại chị chưa biết đấy thôi Cả hai cùng cười lớn An Hạ hỏi à, Chị chị sắm dàn máy này chắc đắt tiền lắm hả à, Bao giờ em mới có được dàn nhạc như thế này Em mê nhạc lắm Kiều Nương cười khiêm tốn <cười> Có bao nhiêu đâu cô Độ hai chục nghìn thôi Nhưng mà cái tiền trang trí cái basement này mới nặng đấy nè An Hạ im lặng lắc đầu Những con số vĩ đại quá làm nàng ngột Lại thêm lối nói chen nhiều ngoại ngữ mà nàng chưa hiểu hết Khiến nàng không thể bàn góp gì được Kiều Nương nhìn đôi mắt mở to của An Hạ Lòng chị rất sảng khoái Khách của chị rất đông Nhưng ai cũng đã biết là chị giàu Chỉ riêng An Hạ hôm nay đến lần đầu Chị cần phải săn sóc và giảng giải kỹ lưỡng hơn Chị đặt tay lên đùi An Hạ thân mật nói à, Hôm ở chùa đó tôi có nhìn thấy cô Mấy bà bên cạnh tôi thì cứ bảo là con cái nhà ai mà xinh thế kia. Hôm đó tôi định là tôi chạy tới hỏi thăm cô rồi. Nhưng mà lúc đó bận quá. Thầy Minh Nguyên nhờ tôi tiếp khách. À, cô gặp thầy trên chùa rồi chứ gì? Thầy quý tôi lắm. Nói nào ngay, mình cũng có lòng thành. Hôm mà thầy mở sổ vàng đó, tôi có cúng vào chùa hơn một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.